các anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại quay lại với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là gợi ý ở phần trước khi mà Giang Thái Huyền đã được trao quyền khống chế bí cảnh thì hắn đã sửa sang lại bí cảnh thành cái dạng phó bản như trò chơi ở kiếp trước của hắn và điều này làm cho đám người hoảng sợ tưởng rằng là hắn mở ra bí cảnh huyết ma và thả huyết ma ra ngoài vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Không bao lâu sau thì là thiên quân hoang nguyên rồi long liên long liên quân cái gì đây long xà tộc thánh hỏa tộc ngự thiên thu đều chạy đến. Ngoài ra hai vị tông chủ của vơ cực tông và minh nguyệt tông cũng chạy tới quán rượu mà mã kiểu sơn đang uống rượu. Tràng chủ chuyện gì xảy ra với ma tộc vậy? Người dự định phóng xuất ma tộc bị chấn áp sau. Sắc mặt của Mã Kiểu Sơn vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Mấy người còn lại cũng thâm trầm nhìn Giang Thái Huyền. Nếu như thần ma đạo tràng dám làm như thế, thì ai trong số họ có thể chống đỡ được đây? Chưa có nói đến ma tộc, chỉ cần thần ma đạo tràng muốn làm loạn, thì dù có vương giả tới đây cũng vô dụng. Các vị, hãy bình tĩnh. Đây là phó bản trò chơi mà thần ma đạo tràng ta mới khai phá. Nào nào, để ta giới thiệu với các người một chút nha. Giang Thái Huyền lấy ra một tờ giấy đưa cho bọn họ, Hắn mới viết ra thứ này cho nên nó có chút thô sơ giản lược. Phải mua vé, để vào phó bản trò chơi và đánh giết ma tộc ở bên trong. Sau khi ma tộc chết sẽ rơi ra thương phẩm của đạo tràng sau. Hơn nữa lúc chúng ta bên trong, nếu không phải tự tàn sát lẫn nhau thì ma tộc sẽ không thể làm chúng ta bị tổn thương. Một khi trọng thương thì sẽ lập tức bị đá ra ngoài ư. Là thiên quân lầm bẩm. Không sai, chính là như vậy. Đây là phúc lợi dành cho các ngươi Các người cứ yên tâm. Ma tộc đã bị khống chế, không thể nào ra ngoài được. Giang Thái Huyền gật đầu rồi sắc mặt chợt nghiêm nghị. Hắn nói một cách hiền ngang lẫm liệt. "Ta đây chính là vì muốn tốt cho đồng vực. Các người nghĩ mà xem, nếu như sau này ma tộc lại xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Rất nhiều võ giả đều chưa từng nhìn thấy ma tộc, không biết ma tộc nó đáng sợ cỡ nào. Lần này thần Ma đạo tràng ta vì tạo phúc cho đồng vực mà tiêu tốn cả một món tiền khổng lồ để chế tạo ra phó bản trò chơi này. Giúp cho võ giả của đông vực sớm tiếp cận với ma tộc, có thể có được cả thương phẩm của đạo tràng là cần không lo đến việc sống chết. Giang Thái Huyền nói liền một hơi. Mấy vị bá chủ của thế lực lớn rơi vào trầm tư, cuối cùng gật đầu. Chàng chủ thật là có lòng, có điều vé vỏ cửa là bao nhiêu vậy? Không đắt, những người từ thần thông trở xuống thì mười nguyên tệ người thuộc cấp thần thông trở lên thì một trăm nguyên tệ ít nhất phải thuộc cấp tiên thiên thì mới có thể tiến vào. Ta đã phân phối xong các bí cảnh của ma tộc, người thuộc cấp trúc cơ thì không thể chạy đến khu vực tiên thiên các người có việc yên tâm, Giang thái Huyền nói. Chàng chủ, vậy có gợi ý gì không? Người thiên thu hạ giọng hỏi. Đương nhiên là có gợi ý rồi, có bốn bí cảnh. Nếu người nào có thể sắp xếp được truyền tống trận cấp trưởng sinh tiến vào bên trong bí cảnh, đến lúc đó các người có thể mua vé, rồi lập tức truyền tống vào bên trong bí cảnh luôn. Giang thái Huyền sắp xếp lại ý tứ rồi chậm rãi nói. Ai có thể luyện chế ra truyền thống trận cấp trưởng sinh, ta sẽ gợi ý cho chỗ có đồ vật tốt của ma tộc. Các người cứ đến đó tiêu diệt ma tộc thì nhất định sẽ đạt được. Công pháp thần cấp trưởng sinh cũng có thể đạt được sau, vội mười vui mừng nói. đương nhiên, Giang Tế Huyền gật đầu. Chàng chủ, man hoang ngạc tộc ta muốn đăng ký, ta có vật liệu, ta về lấy ngay. Hoàng Nguyên lúc này kích động nói. Chàng chủ, đây là vật liệu, chúng ta luyện thôi. Long Thiên của Long Xà tộc lập tức ném ra một đống lớn vật liệu, ở đây có hai phần, một phần ta mang về, một phần cho vào bí cảnh. Ngươi Hoàng Nguyên tỏ vẻ khó chịu, mẹ nó, ngươi lại đem cả vật liệu theo bên người xong, xoạt. Hỏa Linh của Thánh Hỏa tộc cũng đẩy ra một đống vật liệu, hai cái chuẩn tống trận. Thật hèn hạ, khuôn mặt của Ngự Thiên Thu đanh lại, Thiên Duyên Quốc không thể có nhiều vật liệu như vậy. Mã Cửu Sơn thấp giọng nói, Ngự Thiên Thu Ta cũng có chút tài liệu, không bằng chúng ta góp chung. Hoàng Nguyên ngây người ra mất một lúc, ba đại tông môn cùng liên thủ góp vật liệu, bọn ta cũng muốn. Chàng chủ, ta muốn biết là chỗ nào sẽ có công pháp bản trường sinh, Ngự Thiên Thu hỏi. Người muốn bí cảnh nào, Giang Thế Huyền nói. Huyết ma, Ngự Thiên Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. So với huyết ma thì ảnh ma có thủ đoạn ám sát sắc bén hắc ám hơn, khiến cho người ta khó lòng phòng bị hơn. Khu vực huyết ma trường sinh có một vị thống lĩnh cấp trường sinh, chỉ cần người giết chết hắn thì sẽ xuất hiện bản trường sinh thôi, Giang Thái Huyền nói. Đa tạ chàng chủ, Người Thiên Thu vui mừng ra mặt, hắn đột phá trường sinh nhưng lại không mua nổi công pháp thần cấp vì nghèo rớt mồng tơi. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải nắm bắt. Chàng chủ, chúng ta muốn biết là liệu có rớt ra phần thực đơn trường sinh và... ở bí cảnh huyết mai không? Là thiên quân hỏi lại. Bí cảnh thiên vũ trước kia của người đã được cải tạo thành phó bản huyết ma cũng giống như ngự thiên thu thôi, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, ta muốn biết đạo cảnh của vương giả có bị rớt ra không? Hỏa Linh lại hỏi. Không có đạo cảnh vương giả, nhưng mà có công pháp vương giả, tiêu diệt được ma vương thì sẽ xuất hiện, Giang Thái Huyền nói. Hỏa Linh đơ người ra, tiêu diệt ma vương ư? Nếu ta có thể xử lý được ma vương thì còn cần bán bí cảnh để làm gì chứ? Chàng chủ, ta muốn có được công pháp trường sinh. Long thiền nói. Ông lĩnh cấp trưởng sinh có bí cảnh ma ảnh vô cực tông. Giang Thái Huyền dừng lại một chút rồi nói. Được rồi, trước tiên các người cứ đưa tiền ra, thuê ra các thần hầu luyện chế chuyển thống trận trước đi. À, không phải là miễn phí sao? Bọn họ đều cảm thấy hoang mang. Miễn phí cái đầu ngươi? Ta đã tạo phúc cho cả đông vực, mà còn muốn ta xuất tiền nữa sao? Giang Thái Huyền nổi giận mắng. Cái miệng có mấy vị bá chủ co giật, nhưng rồi cũng tự nguyện giao tiền. Để mời ra các thần hầu luyện chế Sau khi luyện chế xong Giang Thái Huyền lại mở miệng Ai trong số các ngươi đi giết ma tộc để lấy thương phẩm đây đương nhiên là tất cả đều đi Ngự Thiên Thu nói Hoàng Nguyên cũng tỏ vẻ kích động Ta cũng đi Ánh mắt mấy vị bá chủ nhìn hắn một cách lạnh lẽo Bọn ta bỏ tiền ra để mua cho người hay sao Yên tâm đi Ta sẽ không quên các ngươi. Nếu các người tiêu diệt được ma tộc lần đầu tiên Thì chắc chắn sẽ có đồ tốt Người khác thì đừng hỏng nghĩ tới, rằng Thế Huyền nói. Đà tạ chàng chủ, bọn họ tỏ vẻ vui mừng, đồng thời cũng không làm khó Hoàng Nguyên nữa. Bốn bí cảnh được mở ra, bốn người đồng thời tiến vào, sắp xếp truyền đống trận cẩn thận rồi bắt đầu tiến hành trò chơi. Hoàng Nguyên cũng bỏ tiền để mua vé vào, bất kể là ai, chỉ cần mua vé là có thể tham gia trò chơi. Chàng chủ, bọn họ chỉ cần bỏ ra một trăm nguyên tệ là có thể lấy được công pháp trưởng sinh và phần thực đơn trường sinh về tay sau. Vương Hiểu chăm chú lắng nghe, việc này rõ ràng là lỗ lặng rồi. Giang Tê Huyền vỗ vai Vương Hiểu, thở dài nói: Vương Hiểu à, người đã gặp ba tộc lần nào chưa? Vương Hiểu lắc đầu. Giang Tê Huyền vung tay lên, liền xuất hiện một khối giao diện ảo. Bên trong hiện lên hình ảnh Ngự Thiên Thu đang bước vào bí cảnh huyết ma. Vương Hiểu vô cùng tò mò, tập trung nhìn trầm trầm vào giao diện ảo, trong lòng rất muốn biết là có thực sự là Ngự Thiên Thu lấy được Trường Sinh Thiên hay là không? Ngự Thiên Thu và Mã Cửu Sơn vừa vào bí cảnh đã ra tay rất hung. Dù sao thì huyết ma vương cũng không thể đến khu vực vương giả cho nên bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Ngự Thiên Thu và Mã Kiểu Sơn cùng lao đến khu vực ma tộc ở cấp trường sinh. Nguyên lực chân thân bạo động, hai trường lực oanh kích, bộc phát ra uy lực của cấp trường sinh. Oanh một tiếng. Đột nhiên huyết quang ngập trời bùng lên, sau đó không còn gì nữa. Bang! Ánh sáng lóe lên. Phía sau thần ma đạo chàng có thêm hai vị đã trúng trọng thương. Chàng chủ, người thiên thu ôm ngực, khuôn mặt lộ vẻ bi phẫn gào thét. Người có chắc chắn ở đó là ma tộc cấp bậc trưởng sinh, chứ không phải là huyết ma vương không? Còn mẹ nó, cứ xem như là trò chơi, thì trò chơi này của người cũng có độ khó quá cao rồi thì phải. ta đường đường là cường giả cấp trưởng sinh, thế mà còn chưa nhìn rõ cái gì, đã lập tức bị vật xuống, rồi tỏi lăn ra ngoài. Sắc mặt của Mã Kiều Sơn rất khó coi, thổn thức cảm thán, tỏ vẻ đau khổ. Lão Phu cả đời đã chấn áp ma tộc được mấy chục năm, chưa từng gặp ma tộc nào mạnh như vậy. Các người có muốn thuê không? Cường giả đạo trang xuất thủ một lần giá hai vạn nguyên tệ, không cần hoa hồng, Giang Thái Huyền khẽ nói. ta thuê, công pháp trường sinh ngày đó không thể từ bỏ được, ngự Thiên Thu trầm giọng nói. Bạch Tố Trinh, ta giao cho người phụ trách biết, bí cảnh huyết ma này, Giang Thái Huyền nói. Đà tạ chàng chủ. Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Ngự Thiên Thu. Đi thôi. Ngự Thiên Thu cũng bì phẫn nói. Đi. Má Kiều Sơn cũng đi theo. Hai người đã tiêu đến 200 nguyên tệ nữa. Rồi bước vào trong đó. Thế nhưng mới vừa đi vào đã bị đá ra. Tại sao hai vị lại không thuộc quy tắc của trò chơi thế? Một khi thân thể bị trọng thương sẽ bị đá ra ngoài. Giang Tế Huyền thở dài. Phột. Ngự Thiên Thu tức đến học máu. Chàng chủ chiêu bài này của người có phải thâm sâu quá rồi không? bác cửu sơn ngây ngẩn cả người nói như vậy có phải tự nhiên mình lỗ một trăm nguyên tệ hay không? chàng chủ bọn ta không đi vào nữa, bọn ta chờ bạch đại nhân giúp bọn ta lấy đồ ra. người thiên thu thở hồng hộc trước tiên hắn cần phải dưỡng thương. giang thế huyền gật đầu truyền lệnh xuống tất cả đồ vật chút nữa xuất hiện đều thuộc về khách hàng. vâng, chàng chủ bạch Tố Trinh tuần lệnh. giang thế huyền vung tay lên giao diện ảo lần nữa xuất hiện. Bạch tố trinh sông vào khu vực trường sinh, hiện nguyên hình là một con bạch xà. Con rắn vừa hã miệng đã phun ra kiếm quang bao phủ lấy toàn bộ khu vực trường sinh. Oanh! Một kiếm chám xuống, ma tộc cấp trường sinh, rớt xuống từng mảnh. Bây giờ bọn họ mới nhìn rõ trọn vẹn có hơn 10 tên ma tộc cấp trường sinh. Ôi giời mẹ ơi! Chiêu bài này cũng quá thâm sâu rồi. Hơn 10 tên ma tộc cấp trường sinh, thì thằng nào họ còn chưa nhìn thấy rõ đã bị đá ra ngoài. Cái này cũng là do cường giả trường sinh của thần ma đạo chàng làm ra phải không? Ma tộc trường sinh không ngừng rơi dụng xuống, từng cái đồ vật lấp lánh tuôn ra, ngựa thiên thu vui mừng chờ đợi, rơi đồ, rơi đồ kìa. Chẳng mấy chốc mà bạch xà đã lao tới chỗ đổ rơi rồi thu lấy, cuối cùng quẫy đuôi một cái giết chết thủ lĩnh của ma tộc trường sinh. Một quyển sách lập tức xuất hiện, công pháp thần cấp, công pháp thần cấp kìa. ngựa thiên thù kích động vô cùng, mã kiều sơn cũng hồi hộp không kém. Lần này hãy cho lão phu đi, lão phu đã được điều lên thiên tháp trong thiên tháp lão phù cũng có không ít thế lực nếu ta thu được tài nguyên sẽ chia cho người một nửa có được không sắc mặt của ngự thiên thu vừa chuyển đang muốn mở miệng thì bên tai truyền đến giọng nói của giang thái huyền tam vương gia người không muốn thổ huyết lần nữa thì cứ đồng ý với hắn ngự thiên thu bối rối chẳng lẽ còn có bẫy dập gì sau nghĩ ngợi một hồi ngự thiên thu nói thôi được quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy tuyệt đối không đổi ý Má Cửu Sơn ta lấy danh tiết của tiểu sư muội ta ra thẻ. Má Cửu Sơn kiên định nói. Được, vậy thì công pháp lần này sẽ cho ngươi, ngự thiên thu nói. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói. Có chẳng chủ làm chứng. Chẳng bao lâu sau, Bạch Tố Trình đã bước ra, ném cho bọn hắn một đống đồ vật. Này, cầm lấy đồ vật của các ngươi đi. Má Cửu Sơn vui vừng, vội vàng lật tìm một quyển sách. Nhưng chỉ sau một khắc thì sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thần Vũ Kinh, bản tiên Thiên sao? Về mặt của Bạch Tố Trinh không hề thay đổi, gật đầu nói, đúng vậy, bản tiên thiên, những kim tệ này cũng là của ngươi, khoảng 10 vạn, quy ra là 10 nguyên tệ, còn có một số hòn đá phổ thông. Trang chủ, chẳng phải đã nói là có công pháp trường sinh sao? Má Kiều Sơn nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng, ngự thiên thù cũng chăm chú nhìn Giang Thái Huyền, liệu có phải hắn cố ý hay không? Giang Thái Huyền thở ơ nói, mời ngươi đọc thuộc lòng quy tắc trò chơi đi lần thứ nhất các ngươi ra tay tiêu diệt được ma tộc thì chắc chắn sẽ có nhưng đây là do người khác xử lý hộ, đừng có mơ bọn ta xuất thủ người khác mã cửu sơn ngơ ngác nhìn quyển tiên thiên chỉ muốn xé toạc nó ra mã tiền bối bỏ qua đi chúng ta thảm như vậy cũng không thể để bọn hắn được lợi ngự thiên thu trầm giọng nói mã cửu sơn chậm rãi gật đầu không sai bọn họ cũng đừng hòng dở tay vào cả đại giới này cũng đều phải giống chúng ta trò chơi phó bản, đạt được công pháp, tiện tay lấy là được, Giang Thái Huyền nói, phù, lúc này thì la thiên quân chờ ba vị tông chủ bị đá ra ngoài, Mã cửu Sơn lập tức lấy thần võ kinh quyển tiên thiên, hạ quyết tâm học hành, hắn ngồi xếp bằng xuống để tu luyện, khí tức thần võ kinh nhằn nhạt pháp ra, ngự thiên thu nói với vẻ ngưỡng mộ, lần này để cho mã tiền bối, bạch tại nhân, đa tạ người đã giúp chúng ta mang công pháp ra, được thôi, các người thuê cường giả, đoạt bảo vật được rớt ra trước là được. La Thiên Quân bất mãn hở nhẹ một tiếng mà nói, chàng chủ, ta muốn thuê. Nhìn vẹn chua ngoa của ngự Thiên Thu, Giang Thái Huyền cũng phải nín cười, cho La Thiên Quân thuê Dracula. Tiếp theo là Long Thiên thì thuê Lý Quảng, Hỏa Linh thì thuê Gia Cát Thần Hầu. Không bao lâu sau, biểu lộ có những người này vô cùng đặc sắc, bỏ hai vạn nguyên tệ ra thuê đồ, lại hai lần bỏ tiền mua vé vào cửa, kết quả chỉ đổi được một ít kim tệ lời nhất thì được một sợi linh khí tiên thiên ư Vương Hiểu quan sát hết thảy mọi chuyện, nhìn Giang Thái Huyền với vẻ bội phục, không hổ là trang chủ, thiết kế một cái bẫy cũng hoàn hảo làm sao ông một bóng người bước ra là hoang Nguyên hắn không hề trúng trọng thương trong tay còn cầm một viên đan dược nhìn mọi người với vẻ ngưỡng mộ thật hâm mộ các ngươi ta cũng đạt được một viên thần huyết đan hâm mộ, đạt được một viên thần huyết đan tại sao chỉ muốn đập trón một trận thế này Ngươi chỉ bỏ có 100 nguyên tệ mua vé vào cửa mà kiếm được một viên thần huyết đan trong khi chúng ta bỏ ra hơn 2 vạn còn dựng cả chuyên tống trận đi vào mà lời nhất cũng chỉ được một sợi linh khí tiên thiên cỡ chứ Nhớ kỹ, ở bên trong bí cảnh nếu có người tự nhìn giết chết ma tộc thì tỷ lệ xuất hiện đổ vật tốt mới cao Thôi, coi như để các người nhớ kỹ bài học kinh nghiệm lần này Giang Thế Huyền nói trang chủ, bọn ngự thiên thù ngây ngốc nhìn hắn đây là kinh nghiệm, kinh nghiệm sương máu Sau này tìm được vương hiệu, cũng không nên tìm chàng chủ. Đây coi như là một cái lỗ vốn lớn. Là do các ngươi quá nóng lòng, Giang Thái Huyền lắc đầu than. Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi. Các người chưa có chữa khỏi thương thế, mà đã dẫn theo cường giả lao vào đánh ma tộc đến gần chết. Các người muốn chết sau. Mấy người ngẩn ngơ, cùng nhau nhìn về phía ngự Thiên Thu và Mã cửu Sơn. Chính bọn họ đã làm như vậy. Đúng là hai tên ăn tàn phá hoại. Chàng chủ, ta đi trước đây. Phan Nguyên khoát tay rồi bỏ chạy. Bỏ một trăm nguyên tệ mà được một viên thần huyết đan Đây là chuyện tốt Ta phải đi khoe toàn bộ màn hoàng ngạc tộc mới được Hắn giết chết ma tộc như thế nào vậy Cả đám người này không hiểu Giang Thái Huyền thở ơ nói Hắn đến khu vực thần thông trước Nhìn thấy một tên ma tộc thần thông thì liền tiêu diệt Lấy được một viên thần huyết đan Hắn hoàn toàn không có đi treo chọc ma tộc trưởng sinh Cách này thật thông minh ấy chứ Rất nhanh sau đó những người này cũng đi theo cách đó Mã Cửu Sơn lại đi quán bar uống rượu Nghe nhạc để quên đi nỗi sầu. Ngựa Thiên Thu thì không có rời đi, trước đó chàng chủ đã giúp hắn một tay, chắc chắn là không có gì tốt đẹp, nhất định là có ẩn khúc gì đó. Lần này đa tạng chàng chủ, không biết chàng chủ có chuyện gì cần ta hỗ trợ vậy, Nghị Thiên Thu nói. Thiền Tháp, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Diệp Đạo đưa tin tới, nói nơi đó có vô số tài nguyên, làm hắn động tâm, nhưng hắn lại không hiểu rõ Thiền Tháp. Hơn nữa trước đó khi mà thiết kế phó bản trò chơi, cũng không có hỏi Diệp Đạo. Chàng chủ cũng biết về thiên tháp sao? Ngự Thiên Thu kinh hãi hỏi lại, là Diệp Đạo nói cho ta biết, Giang Thái Huyền thở ơ nói, nhưng mà ta muốn Tam vương ra, chỉ giáo thêm về thiên tháp. Thiên tháp là trí bảo lịch chấn áp dị tộc, mỗi tầng là một tiểu thế giới, từ ứng tiên thiên cho đến đại đế, Ngự Thiên Thu nói, ánh mắt như rơi vào hồi ức. Ở thời thượng cổ xa xưa, đông vực từng có mấy vị đại đế trong truyền thuyết và đại đế thiên thần đứng đầu. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc xâm lấn, đại đế của ma tộc đột kích. Đại đế thiên thần và ma đế giao chiến với nhau. Tuy nhiên lại không cách nào giết chết được ma đế cho nên chỉ có thể lấy thiên tháp mà chấn áp. Thiên tháp có bốn tòa chia ra theo bốn hướng đông nam tây bắc. Theo truyền thuyết thì thiên tháp đông vực chấn áp cái đầu lâu của đại đế ma tộc. Ngoài trừ đại đế ma tộc ra còn có vô số ma tộc và dị tộc. Ngựa thiên thu chậm rãi giảng giải, cuối cùng bổ sung một câu. Đây chỉ là truyền thuyết. Ta cũng không biết là có phải đại đế ma tộc thực sự bị trấn áp hay không. Ma tộc thì ta biết rồi, nhưng còn dị tộc là gì? Giang Thái Huyền hỏi lại. Không biết dị tộc đến từ nơi nào nữa không phải sinh linh của chân hư giới mà cũng chẳng phải ma tộc, ngự tiên thu nói. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung. Thiên tháp đúng là nơi có tài nguyên màu mỡ, nhưng bên trong nó lại vô cùng nguy hiểm. May mắn là có đại đế thiên thần đã bày ra cấm chế. Phần các dị tộc này thành từng tầng, cho nên chúng ta mới có thể chấn áp. chỉ có điều từ thời thượng cổ đến nay. Lại thêm một trận đại chiến với ma tộc từ hàng ngàn năm trước. Tấm chế của thiên thần đại đế cũng đã bị suy yếu. Mấy tên ma tộc suýt nữa đã xông ra khỏi thiên tháp, làm loạn ở đông vực. Chính vì thế nên hiện tại, hầu như là những người từ cấp vương giả trở lên, họ đều phải đi thiên tháp cả. Ta không quan tâm những chuyện đó. Ta chỉ muốn biết có phải là Thiên Tháp có rất nhiều tài nguyên hay không, có phải người đó có rất nhiều tiền hay không, Giang Thái Huyền nói. Rất nhiều tài nguyên, Ngự Thiên Thu đáp. Vậy thì được rồi, như vậy ngươi và Mã Cửu Sơn thương lượng một chút, bố trí tuyển thống trận cấp trưởng sinh, ta sẽ mở một phân đà của đạo tràng ở đó, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, Mã Cửu Sơn đoán chừng là không muốn trở về, khó khăn lắm hắn mới tới được đây, nên chắc chắn phải muốn ăn chơi một thời gian, Ngự Thiên Thu nói. Vậy thì ngươi đi đi, Nếu các ngươi không đi, vậy thì ta chỉ có thể để bọn Diệp Đạo bố trí chuẩn tống trận. Phải rồi, ta còn có nhiều đồ vật tốt, chứ không biết là ngươi có cơ hội lấy được không? Giang Tế Huyền nói. Là đồ vật tốt gì vậy? Ngựa Thiên Thu vội vàng hỏi. Một cái thẻ triệu hồi. Một khi triệu hồi thì ngươi có thể được một vị cường giả trưởng sinh đỉnh phong hỗ trợ. Vị cường giả này có cung cấp bậc với bọn người bạch tố trinh ở đạo tràng ta. Thời gian sử dụng là một canh giờ liên tiếp, Giang Tế Huyền khẽ nói. Giang chủ, đây sao có thể tính là đồ vật tốt vậy? ta có thể thuê một cường giả trường sinh mà. Ngự Thiên Thù biểu môi, cái đồ đần trong thiên tháp có vô số tài nguyên hẳn phải có vương giả chứ? Giang Thái Huyền hỏi. Có, Ngự Thiên Thù gật đầu. bên trong đó khẳng định có không ít vương giả. ha <cười> ha. vậy thì như ngươi đi thiên tháp thì trong vòng một canh giờ ngươi có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên? nhớ kỹ cường giả trường sinh ở Thần Ma Đạo Tràng ta có thể chấn áp vương giả nha. Giang Thái Huyền nói vô cùng mê hoặc. Người thiên thu suy nghĩ một chút, hai mắt lấp lé sáng lên. Nếu dựa vào thực lực trường sinh đỉnh phong của thần ma đạo tràng, thì trong vòng một canh giờ có thể bắt sống một vị vương giả, còn có thể cướp sạch cả đống tài nguyên của vương giả đó. Tam vương giả có nắm chắc cơ hội này để nhất phi trùng thiên, hay là phải từ từ tích lũy? Hay không, đó là phụ thuộc chính bản thân người lựa chọn. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Chàng chủ, ta sẽ làm. Người thiên thu cắn răng một cái. Nếu như mình không nắm bắt cơ hội này thì không biết phải đợi đến khi nào. Tốt lắm, giá ưu đãi Đưa 100 vạn nguyên tệ, ta sẽ bán cho người. Giàng thái huyền nói. Thần sắc của ngự thiên thu cứng đờ, mặt đen lại. Chẳng chủ, đây có phải là cái bẫy của ngươi không vậy? Một cái bí cảnh vương giả mới có giá 150 vạn nguyên tệ. Ngươi lại bán cho ta một tấm thẻ với giá 100 vạn. Thế thì còn làm ăn gì nữa? Đó là giá bán của một cái bí cảnh trống. Còn đây nếu ngươi bắt sống được vương giả, thì với tài nguyên phong phú của vương giả đó, người có bán giá cao hơn cũng có. Giang tái huyền nói, hắn dừng lại một chút, hơn nữa, nếu là một chủng tộc, thì không phải là người đạt được cả một bảo tàng hay trong. Ngự thiên thu há hốc miệng, rơi vào u mê. Thế nhưng làm gì có vận khí tốt như vậy chứ? Người hãy nhớ, nếu ngươi không làm, ta có thể tìm người khác. Người biết đến thiên tháp, đâu phải chỉ có mình Ngự thiên thu ngươi. Giang tái huyền thở ơ nói, được được, ta làm, có thể là... Cho ta ghi nợ trăm vạn này không? Người thiên thu nói với giọng đắng chát Thật đúng là nghèo rớt mùng tơi Có thể, nhưng chỉ cho nợ trong vòng một tháng thôi Giang thế Huyền lấy ra một tờ khế ước Đưa cho người thiên thu Ký tên Người thiên thu ngẩn ngơ Người lại chuẩn bị sẵn cả phiếu nợ rồi sao? Người đã nắm chắc chuyện này rồi ư Ký lên một cách chán nản Giang Tây Huyền trầm tư rồi nói Tấm thẻ triệu hồi này là ngẫu nhiên Có thể là người, có thể là ma Mà cũng có thể là yêu trang chủ Ngươi cũng không xác định được là sẽ triệu hỏi ra ai sau. Chưa gì Ngự Thiên Thu đã có cảm giác bị lỗ. Hục khục có điều ngươi yên tâm, chắc chắn là sẽ ngang cơ với bọn Bạch Tố Trinh, Giang Tái Huyền nói. Cuối cùng còn thêm một câu cho chắc chắn, ta thể ta hứa, ta đảm bảo. Được, Ngự Thiên Thu thở dài một tiếng, ta đi tìm Mã cửu Sơn để nhờ hắn nói giúp ta. Đuổi Ngự Thiên Thu đi, Giang Tái Huyền sai Vương Hiểu và các nhân viên cửa hàng khác tuyên truyền về phó bản trò chơi. Còn mình thì đến hậu viện của đạo tràng. Pháp Hải, ngươi có thể đừng nhìn chăm chăm vào bạch tố trình nữa có được không? Cứ như vậy thì ta sẽ thực sự cho rằng là người có ý đồ đen tối với bạch xà đó nha. Giang Thái Huyền, bờ đặc dĩ nói, Pháp Hải này tu Phật đến mức thần kinh rồi hay sao? Hệ thống đã nâng cấp hai lần mà tư duy quán không cải biến chút nào. Tràng chủ, con yêu xà này đang ở bên cạnh tràng chủ. Bần tăng cũng là vì lo lắng cho an toàn của tràng chủ thôi. Pháp Hải thành tâm nói, yêu chính là yêu. Giống như chó vậy, nó đâu thể bỏ thói quen ăn phân. Này này, ta nói cho người biết, người muốn trừ yêu, muốn thể hiện tình yêu với Phật Đạo, thì Bạch Tố Trinh, ta cũng khóc thèm quan tâm. Nhưng người nói ai là chó hả? Nhìn ta với người xem, đứa nào giống chó hơn. Bạch Tố Trinh lập tức khó chịu. Nếu không có chàng chủ ở đây, người có tin ta lập tức nốt trở hay không? Chàng chủ, nhìn xem, yêu tính của nó đã lộ ra rõ ràng. Thân sắc của Pháp Hải nghiêm lại, mang lau lôi phong tháp ra. Chàng chủ, Để bản tăng giúp người chấn áp cơ con yêu quái này. Sắc mặt của Giang Thái Huyền đen lại cả giận nói. Cả hai nghiêm túc lại cho ta. Pháp Hải, ngươi thực sự muốn hàng yêu trừ ma sao? Đương nhiên rồi, hàng yêu trừ ma, giáo hóa thế nhân, phổ độ chính sinh, đó là sứ mệnh từ khi bản tăng được sinh ra. Pháp Hải trầm giọng nói. Nhưng hiện tại Bạch Tố Trinh đã là thần, hơn nữa lại cùng là người của đạo tràng với ngươi, ngươi không thể động thủ được. Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều, có một nơi có thể thỏa mãn được nguyện vọng trừ yêu hàng ma của ngươi, nhưng chỉ sợ là thực lực ngươi không đủ. Trên thế giới này, còn có nơi mà bần tăng không được trừ yêu, không hàng được ma sao? Pháp Hải lộ vẻ khó tin. Tạm thời ngươi thực sự không hàng được, cũng không trừ được. Giang Thế huyền lãnh đạm nói, nếu là một tên hoàng giả, thì ngươi có thể hàng được, nhưng có thể trừ nổi hay không? Sắc mặt của Pháp Hải hơi biến. Với tên hoàng giả này xong Đợi bần tăng đột phá thực lực, hoặc là khơi dậy được sức mạnh thần ma thì nhất định có thể hàn phục được. Phục khục, Pháp Hải, nếu không chỉ là một tên hoàng giả mà còn phải đối đầu với Đại Đế thì sao? giang Thái huyền vội ho một tiếng. Đại Đế? Mấy người bạch tốt trinh đều nhíu mày, nếu nói về thực lực thì bọn ta đều không làm được. cho nên, Pháp Hải à, ta đã dò xét được yêu ma thực sự. Nếu như người còn muốn tiếp tục chấp nhặt với bạch tố trình thì ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Nhưng sau này nếu ai muốn mời người đi trừ yêu hàng ma thì đừng hòng ta đồng ý. Giang Thái Huyền hừ lạnh một tiếng rồi nói. Pháp Hải trầm mặc nếu chỉ là hàng yêu trừ ma thì tự thân hắn ta có thể làm được. Nhưng không có đồ ăn vặt của thần ma thì hắn làm sao mơ tưởng đến ngày trở thành vương giả. qua một thời gian nữa thực lực của mọi người đều tăng lên. Đến lúc đó hắn chẳng phải sẽ bị người ta bắt nạt sao Pháp Hải Người nên suy nghĩ cho kỹ. Bạch Tố Trinh cũng lạnh lùng mở miệng. Ta có thể buông xuống ân oán. Sau này yêu ma xuất hiện là thần ma đạo tràng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại cũng có cả Dracula nữa. Người muốn chấn áp tất cả bọn ta sao? Ê ê đừng có mang tên ra ta có được không? Dracula nói với vẻ không cam lòng. Hắn không muốn trêu chọc vào cái đầu bóng lưỡng kia. Khí tức trận thân cũng đủ làm hắn chán ghét rồi. Xin chàng chủ nói cho bẩn tăng nơi lũ yêu ma kia tụ tập bàn tăng nguyện phát hạ hồng nguyên. Chưa diệt trừ lũ yêu ma này thì sẽ không xuất thế. Pháp Hải chấp tay trước ngực cao giọng nói A-di-đà-phật. Ngươi không cần phải phát hồng nguyên nơi chấn áp yêu ma kia ngay ở thiên tháp thôi. Giang Thái Huyền lãnh đạm nói. Thiên tháp ở đâu? Pháp Hải hỏi lại. Thiên là quốc. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Chàng chủ, cáo tử. Pháp Hải khom người rồi hóa thành một luồng ánh sáng vàng bay đi. Mẹ nó, cản y lại. Sắc mặt của Giang Thái Huyền Đại biến vội vàng kêu lên Người, người đi dạp hết yêu ma rồi Thì chúng ta còn cho thuê con mẹ gì nữa Ra các thần hầu và các thần ma khác Lập tức ra tay chặn đường Pháp Hải Sao tên hòa thượng này cứ muốn làm hỏng việc thế nhỉ Nghe lời nói của chàng chủ Thì bọn họ đã biết rõ ràng Thiên tháp này là một lời thích hợp để làm nhiệm vụ Có vô số yêu ma Vậy thì có thể cho thuê Mà Pháp Hải lại đi trước Muốn dẹp hết yêu ma Thì bọn họ còn làm nhiệm vụ gì nữa Ngự Thiên Thu tìm được Mã Cửu Sơn, lúc này Mã Kiểu Sơn lại đang nghe Tiểu Vân Nhi hát. Mã Tiền Bối, Ngự Thiên Thu khẽ nói. Chờ bài hát xong dưỡng nói, Mã Cửu Sơn ra hiệu cấm thanh cho Ngự Thiên Thu. Ngự Thiên Thu bất lực, thật không hiểu nổi, sinh bất khoán này có gì hay mà lại khiến cho Mã Cửu Sơn mê mẩn đến thế. Chẳng bao lâu sau thì ca khúc này kết thúc, Mã Kiểu Sơn mới nhìn về phía Ngự Thiên Thu. Tìm ta có chuyện gì vậy? Ta muốn cùng Tiền Bối đi tới Thiên Tháp. Sắc mặt của Ngự Thiên Thu cứng lại, tiền bối đã rời đi lâu như thế mà không sợ tiền tháp xảy ra vấn đề gì sau. Ta đang tính là sau khi học xong ba bài hát này thì sẽ trở về, Má Kiều Sơn nói. Hắn đang định là sẽ hát bài này cho Tiểu Sư muội quán nghe. Tiền bối, ngươi học hát để làm gì? Để cho Tiểu Vân Nhi hát một mình thì sẽ tốt hơn, Ngự Thiên Thu nói. Nếu tiền bối có thể bố trí truyền tống trận ở thiên tháp, sai Tiểu Vân Nhi mở một quán rượu ở đó chẳng phải sẽ hoàn mỹ hơn sau. Nhưng mà ta cảm thấy là tự mình hát thì sẽ chân thành hơn, Mã Kiều Sơn nói. Tiền bối? Sao ngươi có thể nói như vậy? Tiểu Vân Nhi nghe được chuyện xưa của ngươi nên mới cảm động cố ý viết ra ca khúc này. Hơn nữa với thân phận của tiền bối, nếu chẳng may người ta truyền tin rằng tiền bối hát rất khó nghe thì chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Ngự Tiên thu nói. Mã Kiều Sơn trầm mặc một lát. Người nói cũng có lý. Vậy thì mời Tiểu Vân Nhi đến để hát đơn ca. Mọi việc thành công thì ta mới xuất hiện. Tiền bối, ta còn một tin vui phải nói cho ngươi. Người thiên thu thấp giọng nói, ngươi nghĩ mà xem, chúng ta đến đó trước, thần ma đạo tràng còn chưa có mở. Nếu như chúng ta có thể cố gắng siêu tập một ít tài nguyên, đến lúc đó thì sợ gì không có tiền. Nếu tiền bối mà trở thành vương giả, thậm chí là hoàng giả, thì còn lo gì là trong lòng nàng ta không có người. Người thiên thu tiếp tục mồi dụ Má Kiều Sơn gật đầu, những lời này nói rất có lý. Bọn Diệp Đạo và Thang Nguyệt Lộ đều đi rồi, nếu chúng ta còn chậm thêm mấy bước, tin tức của thần ma đạo tràng được truyền đi, thì chúng ta làm gì kiếm được tài nguyên nữa, Ngự Thiên Thu lại nói. Làm, chúng ta lập tức trở về đó, dựa vào thực lực của hai ta nhất định có thể tung hoành khắp tầng trường sinh. Má cửu Sơn kích động, Ngự Thiên Thu này nói không sai, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì lo dưới tiểu sư muội không theo mình. Trên mặt Ngự Thiên Thu nở nụ cười, tung hoành khắp tầng trường sinh ư, Ngựa cứ tới đi. Ông đây còn muốn đi bắt sống vương giả cơ. Ngựa Thiên Thu và Mã cửu Sơn rời đi, tin tức về bí cảnh thần ma đạo tràng lan truyền ra. Có không ít võ giả tiến vào, tham gia phó bản của trò chơi, hy vọng có thể lấy được thương phẩm của đạo tràng. Thế nhưng kết quả là tự nhận bi kịch. Phạm là những người cứ sông vào bí cảnh cung cấp. Kể cả tiên thiên hay là trường sinh thì đều lập tức trúng trọng thương bị đá ra ngoài. giang Thái Huyền nhìn sổ số trong khoảng thời gian này sổ số nhanh chóng tích lũy được cả trăm vạn hiện tại bí cảnh cũng do mình khống chế với số tiền tích lũy này đủ để hỗ trợ sổ số và điều khiển bí cảnh dưới sự tuyên truyền của công ty chuyển phát nhanh phong trì việc thần ma đạo tràng tổ chức diệt ma đã vang vọng khắp cả thiên duyên quốc giải thường sổ số tích lũy càng ngày càng nhiều đáng nhắc tới nhất chính là triệu mình kiếm được không ít tiền Chuyện bí cảnh lần này hắn cũng được chia một chút hơn nữa quyền sát thủ thánh điển quán hoàn toàn là cung không đủ cầu Bán một trăm nguyên tệ một bản cũng nhào nhào bị mua. Trong khoảng thời gian này, Lâm tam phế cũng kiếm được kha khá. Dưới sự trợ giúp của ca ca Lâm nhất phế, hắn đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong, đồng thời mua được tích khách bí điển. Lần trừ ma này người được lợi nhiều nhất chính là thần ma đạo tràng, thứ hai là Triệu Minh. còn họ nhiều người như thế, bí cảnh chia ra cũng không có nhiều tiền. Sát thủ thánh điển thu được nhiều tiền như vậy, thì lại không có ai cùng hắn phân chia. Để vào phó bản của trò chơi, cường giả trình sinh chỉ cần 2 vạn nguyên tệ. Cương giả thần thông chỉ cần 1 vạn nguyên tệ. Cương giả đạo quả thì 5.000 nguyên tệ. Cương giả trúc cơ chỉ cần 500 nguyên tệ. Cam đan có thể nghiền ép yêu ma củng cấp. Cam đan sẽ vượt qua phó bản của trò chơi. Hơn nữa, sắp tới sẽ tổ chức phần thêm nhiệm vụ cho người chơi. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ nhận được phần thưởng lớn. Tin tức của thần má đạo tràng được truyền ra chẳng bao lâu đã thu hút rất nhiều người. Không ít võ giả bỏ tiền vào đây, bắt đầu thuê những cường giả bất bại. Nếu như rủ nhau lập đội cùng đi thì biết phải chia thế nào, như thế thì thà bỏ tiền thuê cường giả còn hơn. Kết quả cường giả của thần ma đạo tràng đều cháy hàng, chỉ cần chậm chút thì không có người để thuê. Bên trong võ bản trò chơi, những ma tộc kia đều từng cường hóa, về cơ bản chúng là phiên bản nâng cao. những người này nếu muốn thắng được lũ ma tộc cùng cấp mà không có thần ma giúp đỡ, đơn giản hóa sức mạnh thì một cơ hội mong manh cũng không có. Ai, vừa đến đã mở độ khó như địa ngục thế này. liệu có phải ta tà tàn nhẫn quá hay không? Giang Thế Huyền nhìn vào bí cảnh, một đám người đi vào rồi lại đi ra. Chỉ những người có người thuê thần ma thôi. Quá tốt rồi, ta bỏ ra mười nguyên tệ mua vé vào bí cảnh. Thế mà lấy được là thiên yêu kinh bản tiên thiên, thần ma đạo tràng lỗ lớn rồi. Một con lông xà đạo quả kích động hét lên. Ồ, thần ma đạo tràng lỗ lớn rồi, trang chủ sắp khóc đến nơi. Còn người thì kiếm lời rồi một vị võ giả nhân tộc nhìn con yêu thú với vẻ ngốc nghếch nhanh xuống đây thật là làm mất mặt long xà tộc bản tiên thiên có 100 nguyên tệ mà ngươi bỏ ra tận 500 đi thuê cường giả lòng hạo cụp đuôi lại bí cảnh tích góp không ít tiền nhưng mà một đoàn võ giả lẫn yêu thú tràn vào cho nên kết quả là rất ít đồ vật tốt được tuôn ra thế nhưng một khi xuất hiện đồ vật tốt giang thái huyền cũng sẽ cập nhật lên thêm võng của đạo tràng khiến cho đám võ giả còn lại đỏ mắt Cầu nguyện cho mình lần sau nhất định có thể lấy được thứ mà mình muốn. Ta mới là người lời nhất lấy được một tấm thẻ thần huyết chí tôn. Một vị võ giả nhân tộc đắc ý nói, nếu ta có thể sưu tập đủ 100 tấm thẻ thần huyết chí tôn, thì có thể đạt được một phần 10 huyết mạch thần cấp rồi. Ồ, thật là hâm mộ các ngươi. Hoa quang ta bỏ hết vốn liếng để vào phó bản của trò chơi, thuê cả kinh kha đại nhân, kết quả lại lấy được một tấm sổ số. Một vị võ giả tiên thiên nhìn tấm vé số trong tay, với vẻ tuyệt vọng. Sổ số hư? Quỳnh đệ, đây là cơ hội cho người đó. Ngươi có biết loại người nào dễ trúng sổ số hay không? Một vị võ giả hỏi. Chẳng lẽ đây là loại người như ta sao? Sắc mặt võ giả này khẽ động. Không sai. Căn cứ theo kinh nghiệm mua sổ số của ta trong mấy ngày vừa qua thì chính là loại người như ngươi. Tên trộm nghèo đói như ngươi là dễ nhất. Một người thâm niên mua sổ số cho hay. Là có người có thể làm tổn thương người khác như thế sao? Võ giả kia liền khóc, đến tiền ăn cơm ta cũng không còn, mà người còn không biết xấu hổ đến trêu chọc ta. số số của người là số mấy, ta cũng vừa lấy một tấm đây. Một vị võ giả khác hỏi. Một, hai, ba, bốn, võ giả kia khóc nức nở, số kiểu này thì làm sao mà trúng nổi. bình đệ, xin hãy nén bi thương, hãy chăm chỉ làm lụng, trước tiên phải nuôi được bản thân mình cái đã. Thần ma sổ số chưa từng xuất hiện dãy số liên tiếp như vậy. Lúc sổ số mới nhất xuất hiện cũng có người mua loại số này nhưng chưa từng có ai trúng thưởng cho nên sau không ai mua nữa. Thần sắc của Giang Thái Huyền lãnh đạm, nhàn nhã quan sát mọi chuyện, chỉ cần có một cơ hội đổi mạnh là những võ giả này sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Có hệ thống ở đây thì Giang Thái Huyền sẽ không lo mình bị lỗ vốn, bởi vì hệ thống sẽ không để mình chịu thiệt thòi. Với nhiệm vụ của nhóm thần ma, những cường giả đạo quả thần thông kia, trên cơ bản là chưa mất đến một hai vạn nguyên tệ, đặc biệt hoang nguyên bỏ ra một trăm nguyên tệ mà lấy được một viên thần ma đan chuyện tốt như thế về sau làm gì có chuyện hưởng một mình chắc chắn lán phải huy động toàn tộc ấy chứ Võ giả nhân tộc của mấy thành trì còn lại cũng biết đến thần ma đạo tràng những người có thực lực thì liền siêu tập vật liệu để luyện chế truyền thống trận họ không phải là vì muốn mời trang chủ mở phân đà cho đạo tràng thì cũng là vì mua vé tham gia trò chơi hoặc là mua sổ số thậm chí có nơi còn lập ra cả sổ mơ sổ đề để có thể tính toán cầu kỳ các kiểu Nếu không thu thập đủ chuyên tống trận Thì có thể đặt thiền võng Ở công ty chuyển phát nhanh thiên trì Hiện tại triệu minh đã là đạo quả Vẫn là thần ma phiên bản đơn giản hóa Nhưng mà tốc độ đưa hàng Đã tăng lên rất nhiều Bạch Tố Trinh một mình phụ trách một bí cảnh Ban ngày làm 10 nhiệm vụ Đã thu được mười mấy phần đồ ăn vặt Ban đêm lại thực hiện 10 cái nữa Hoàn toàn không cần phải nghỉ ngơi Đám thần ma còn lại hầm mộ muốn chết Mỗi ngày Pháp Hải đều đến trừ ma Trong trò chơi này Nhưng có chút khó chịu Đó là dù làm cách nào hắn cũng không giết hết được những ma tộc này bởi vì chẳng bao lâu chúng sẽ lại tái sinh. Bạch Tố Trinh chiếm một trong bốn bí cảnh toàn bộ thần ma còn lại xử lý ba cái cũng hoàn thành được không ít nhiệm vụ. Có điều người hoàn thành được nhiệm vụ nhiều nhất lại là Kinh Kha. Trên thế giới này võ giả tiên thiên và trúc cơ đông hơn đạo quả và thần thông trưởng sinh rất là nhiều lần. Giang Thái Huyền nhận lấy linh thực của một viên thần ma đan một viên thần huyết đan vì số lượng linh thực lại tăng lên gấp bội nên hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngự thiên thu đã hồi âm, hắn cùng mã cửu sơn đã tiến vào thiên tháp thành công. Không bao lâu sau đã gom góp đủ số vật liệu bố trí truyền thống trận. Giang thế huyền đáp lại sẽ trở tin. Gần đây gia các thần hầu bận rộn vừa làm nhiệm vụ trong bí cảnh lại vừa xử lý các loại trận pháp, luyện chế ra một đại trận cho ba đại tông môn, luyện chế truyền thống trận cho các đại thành trì, thậm chí hắn còn tự bố trí một đại trận ở thiên duyên hoàng đô nếu tính xem ai kiếm được nhiều tiền nhất thì thần ma đạo à thần ma nào cũng không sánh được với thần hầu mới chớp mắt đã ba ngày trôi qua bạch tố trinh và gia cát thần hầu đã lấy đủ thần ma đan chàng chủ chuyện này không công bằng lý quảng rốt cuộc không chịu được có nhiệm vụ đầu tiên là chàng chủ liền nghĩ ngay đến bạch tố trinh lại còn cho một mình phụ trách một bí cảnh chuyện này quá là thiên vị rồi cục cục chàng chủ ta đi bế quan bạch tố trinh nói xong hóa thành một luồng sáng rời đi Pháp Hải và Dracula cũng bất mãn. Bọn ta không giống thần hầu kia có thể bày trận. Bọn ta chỉ trông cậy vào mấy cái nhiệm vụ này mà thôi. Đây là ta đang muốn tốt cho các ngươi sang tái huyền an ủi. Ngươi xem, ta dẫn Bạch Tố Trinh đi thì Pháp Hải ngươi không cần phiền não cũng bớt đi một đối thủ tranh giành nhiệm vụ. Tại sao lại không cho chúng ta trước chứ? Lý Quảng bĩu môi. Chỉ cần ngươi giao đủ nhiệm vụ cho bọn ta trước, bọn ta sẵn sàng lên núi đao, xuống biển lửa. Tang chủ đây là muốn tốt cho các ngươi, bạch tố Trinh và mê bế quan thì ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí lâu hơn. Trong khoảng thời gian này không có ai tranh đoạt, chúng ta muốn kiếm được bao nhiêu thần ma đan thì kiếm, ra các thần hầu phè phải cây quạt lông. Đến lúc đó chúng ta lập tức đạt tới cấp bậc vương giả đỉnh phong, thậm chí là hoàng giả ấy chứ. Mặc dù Lý Quảng và mấy vị thần ma vẫn là có chút bất mãn nhưng không nói gì nữa. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, cảm kích đưa mắt nhìn ra các thần hầu. Hắn mà không mở miệng thì không thể giải thích tử tế với bọn Lý Quảng được. Giang Thái Huyền quả thực là thiên vị cho Bạch Tố Trinh một chút. Cũng không muốn nhìn nàng ta với Pháp Hải. Ngày nào cũng chừng mắt nhìn nhau, chi hận không thể giết được đối phương. Ra các Thần Hầu tiếp tục làm nhiệm vụ. Hắn còn rất nhiều đơn đặt hàng chưa có hoàn thành. Còn có nhiều đồ ăn vặt cần phải lấy. đây lúc đó thực lập cũng mạnh lên. Nhóm Thần Ma cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thái Huyền thì chờ đợi tin tức. Cùng lúc đó bên trong thiên tháp thì Ngự Thiên Thu và Mã cửu Sơn bắt đầu kế hoạch vơ vét của mình. Hai người liên thủ tung hoành khắp cả tầng trường sinh của thiên tháp thu vén tài nguyên. Lúc này Lý Trí đưa tìm tới. Chàng chủ, lúc trước ngươi nói sẽ cho gia tộc ta một cơ hội để gia tộc ta thu thập vật liệu. Hiện tại bọn ta đã thu thập đủ rồi, có điều là phẩm chất không được tốt lắm. Vào người nhà ngươi mang tới đây, ta sẽ cho ra các thần hầu giúp ngươi, luyện chế một cái làm mẫu, rồi các ngươi có thể tự làm. Sau này sưu tập đủ vật liệu thì cứ mời người tới chế tạo là được. Giang Thái Huyền nói, dừng lại một chút lại nói tiếp. Hãy nhớ là mang theo năm ngàn nguyên tệ, giá ưu đãi. Đà tạ trang chủ, lý trí mừng rỡ. Một vị trúc cơ của Lý Gia mang tới vật liệu, ra các thần hầu liếc mắt nhìn thở ơ nói. Phẩm chất quá kém, cùng lắm có thể sử dụng trong vòng một tháng thôi. Cũng may là số lượng đủ nhiều. Sau khi tiện tài luyện chế một lần, Giang Thái Huyền ném một trang giấy tới rồi nói. Đây là chỉ dẫn lắp ráp và hướng dẫn sử dụng, nhớ kỹ, nhất định phải thêm một cái nữa vào. Cảm ơn nhà tài trợ của thần ma đạo tràng. Cảm ơn chàng chủ Giang Thái Huyền của thần ma đạo tràng đã giúp cải biến vận mệnh. Các miệng của người nhà Lý Gia giật giật một cái, ta còn chưa biết cái đồ chơi này dùng để làm gì. Đúng rồi, để lại cho ta một bộ, làm một cái video rồi nhớ đưa tới cho ta, Giang Thái Huyền nói. Được rồi, chàng chủ, người nhà Lý Gia gật đầu rồi lại chuyển tống rời đi. Giang Tế Huyền nhanh chóng bắt tay vào lắp ráp, nhìn thấy một khối ngọc bài và một cái lỗ khảm. Với ngọc bài này giống như một chiếc đĩa CD ở kiếp trước, tiếc rằng đây chỉ là một khối ngọc bài trống không. Giang Tế Huyền xem xét chiếc máy mới này, cắm ngọc bài và lỗ khảm, rồi tự mình bắt đầu thể nghiệm. Nhấn vào nút này để mở ra. Giang Tế Huyền nhanh chóng mở cái nút ra, sau đó một cái màn hình nhỏ sáng lên, hướng về phía Vương Hiểu. Nào, Vương Hiểu, giới thiệu về thần ma đạo chẳng chút đi. Trang chủ. Đây là món đồ chơi gì vậy? Vương Hiểu lộ vẻ hoang mang khó hiểu. Cái này sẽ giúp người giới thiệu thân ma đạo tràng và thương phẩm của đạo tràng, Giang Thái Huyền bĩu môi nói. Về mặt của Vương Hiểu vô cùng nghi hoặc, thế nhưng mà chàng chủ đã yêu cầu, hắn không dám thất lễ, vội vàng giới thiệu. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu, hiện tại đã có chiếc máy này thì có thể làm video lưu lại âm thanh và hình ảnh. Chỉ duy nhất có một điều không tốt, đó là nó chỉ có thể lưu giữ tạm thời. Bây giờ chưa thể đổi sang cái khác cao cấp hơn, thôi thì cho sau này sưu tập được nhiều vật liệu tốt hơn, lại luyện chế một lần nữa vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể hỗ trợ, like, share và sắp giúp mình để cho nhiều người biết đến. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện. Bye bye mọi người.